Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3911 Cử Trọng Nhược Khinh Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đối mặt cái kia vòi rồng lạnh thấu xương chi uy. Lâm Hiên chỉ là tay. Phải nâng lên đem ốm tay áo đối với phía trước nhẹ sung mà đi. Theo động tác của hắn tiếng thanh minh truyền vào lỗ tay. Nhưng thấy. Linh quang lập lò ẹn. Một mảng lớn thanh sắc vòng ánh sáng bảo vệ do lâm. Hiên ốm tay áo ngư dô mà ra. Sau đó một chút lập lòe. Rõ ràng biến ảnh thành một cây cực lớn kỳ lân. Đến rồi. Sau đó cái kia kỳ lân một chút mơ hồ mở cái miệng rộng theo trong. Mồm nhổ ra màu đen sóng địa chấn. Từng vòng lại để cho hư không phản phất hóa thành bị quang hạ cục đá. Tiểu hồ. Không gian pháp tắc. Ô, không đúng cái này kỳ lân hư ảnh không giống như là đồ hữu kỳ. Biểu chi vật. Trên quảng trường đang xem cuộc chiến tu tiên giả một cái hai cái. Đều bị hoàng sợ thất sắc. Bọn hắn đều nhìn ra một ít môn đảo đến rồi. Chẳng lẽ cái này họ lâm tiểu ra họa đúng là mố chân linh thế ra. Nhân vật thân có kỳ lân huyết mạch sao. Nói lý ra âm thầm phỏng đoán. Nhưng rất nhanh lại phát hiện không ổn. Chân linh thế ra tuy nhiều. Chuyện thừa kỳ lân huyết mạch cũng có mấy cái. Nhưng không có một nhà là họ lâm. Hẳn là thằng này mai danh ẩn tích. Có thể hắn thì tại sao làm như vậy? Trong lúc nhất thời các loại phòng đoán. Đủ loại đến tột đỉnh tình trạng. Mà đấu pháp hai người. Lại quản không được nhiều như vậy, mắt gặp. Chiêu xấu của mình lại bị Lâm Hiên bài trừ cái kia hắc hùng quái sắc. Mặt triệt để khó coi đến tột đỉnh tình trạng. Nếu như nói lần thứ nhất, Lâm Hiên tiếp được công kích của mình còn có thể là trùng hợp. Như vậy giờ này khắc này tự trăm phần trăm là thực học. Sơ suốt quá. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không phải đồ hữu kỳ biểu nhân vật. Cái kia lưỡng lão quái vật trước sau rời khỏi, bày ra địch dùng yếu. Nguyên vốn là thi triển họ Thủy Đông dẫn kế sách. Hắc Hùng Vương dù sao không phải một mặt vụng về tu tiên giả. Giờ này, khắc này cũng trở về qua vị đến rồi. Nhưng mà biết rõ thì như thế nào, hôm nay hắn đã thi thành kỷ hổ. Trước mặt nhiều người như vậy đem hải khẩu thả ra, nếu là yếu thí. Không chỉ không có có hy vọng tranh đoạt minh chủ còn không phải biến. Thành tam giới trò cười không thể. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Loại này mất mặt sự tình, vô luận như thế nào, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi làm. Như là đã kiểm tra xong lâm hiên mạnh yếu, như vậy bình thường công. Pháp, đối với hắn tự nhiên là đã không có công dụng. Cùng hắn lấy ra mất mặt xấu hổ, còn không bằng dấu rốt. Muốn đánh bại kẻ này, chỉ có thi triển ẩm dấu bí thuật. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Hắc Hùng Vương sắc mặt trở nên. Càng phát ra giữ tờn đi lên. Quyết tâm đã làm. Hắc Hùng Vương lúc này há miệng ra, một đoàn máu đen. Phun ra bên ngoài cơ thể, đón gió ló lên, này huyết bành một tiếng. Bảo liệt ra, nhưng thấy vòng ánh sáng bảo vệ ló lên, một mảng lớn màu. Đen phù văn đập vào mi mắt. Từng cách đều huyện ảo vô cùng cùng lớn. Nhỏ cỡ nắm tay kém phản phất, số lượng càng là cực kỳ không hợp thói. Thường, lâm hiên sơ lược khẽ đếm, rõ ràng có gần trăm số lượng. Ló lên tức thì bắn ngược đến thân thể của hắn các nơi tại làn da Thượng thanh tích gì thường biểu hiện mà ra. Quang mang kỳ lạ đại tố. Thân thể của hắn. Cũng bị một cố dụng gì yêu phong bao khỏa Nương theo lấy thê lương giống lên một tiếng đại tố thân thể của hắn. Lại tải qua trong dây lát biến lớn gấp trăm lần còn nhiều. Biến thành một thân cao mấy trăm trượng bàng nhiên cử vật. Trên bờ vai cũng dài ra hai cách đầu lâu cánh tay cũng hóa thành sáu. Đầu nhiều Ba đầu sáu tay Chợt nhìn cùng cổ ma có vài phần chỗ tương tự Nhưng khí tức Có thể Là không thể thắng được cổ ma Răng nanh lộ ra ngoài Một cổ bướng Bình hung tàn khí tức tràn trề mà ra Lâm hiên thần sắc khẽ động Biểu hiện ra xem có vài phần như là cực lớn thuật Nhưng này chỉ là Giống nhau mà thôi Đều nói nổi danh phía dưới vô hư sĩ cái này hắc hùng vương đến cùng. Không phải lừa đời lấy tiếng chi đồ. Trước mắt hắn chỗ thi triển là một truyền thừa tử thái cổ bí thuật. Cụ thể danh tử liền lâm hiên đều không rõ so lắm trên điển tịch chỉ có. Một chút hư vô mờ mịt miêu tả phi thường mơ hồ. Chuyện thuyết tu luyện này thần thông điều kiện thập phần hà khắc. Thứ nhất. Phải thiên phú dị bẩm đem lực lượng Pháp tắc lính ngộ. Nhưng lại muốn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thứ hai còn phải thân là yêu tục mà lại tốt nhất có man hoang yêu. Thú huyết thống mà lại thiên phú thần thông cũng là có tăng cường. Lực lượng hiệu quả. Thỏa mãn cái này hai cái tu sĩ vốn là không nhiều lắm về phần có thể. Tu luyện thành này thần thông cái kia càng là giải rác có thể đếm. Được từng cái đều là kinh thiên đồng địa đại nhân vật. Hắc Hùng Vương cũng là một cái trong số đó sao? Lâm Hiên âm thầm suy tư trên mặt biểu lộ như cũ là vô kinh vô hỷ. Thái cổ bí thuật thì như thế nào? Chính mình chút ít năm tao ngộ cường giả vô số cùng bọn họ bên trong. Đại năng so sánh với... Hắc Hùng Vương cũng không quá đáng là tiểu vu. Gặp đại vu. Lâm Hiên có chiến thắng nắm chắc. Hơn nữa, nhất định phải thắng được gọn gàng. Dù sao cái này Hắc Hùng Vương bất quá là một đầu não người ngu xuẩn. Vật đằng sau còn có còn lại lão quái vật tại đâu đó nhìn chầm chầm. Lấy, tục ngư nói, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Đừng nhìn hắc phượng yêu vương cùng vạn hiểu tiên quân đều bày ra địch. Dùng yếu kỳ thật hai người bọn họ, muốn xa so hắc hùng vương khó chơi. Rất nhiều. Trước mắt khiêu chiến, bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi, như có thể. Thắng được xinh đẹp lưu loát, cũng có thể phát ra nổi giết gà giọa khỉ. Hiệu quả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên trên mặt cũng có lăng. Lệ ác liệt sát khí một phóng mà ra, rống, mà đúng lúc này, giống như là tiếng sấm liên tục gào thét truyền vào. Lỗ tay, cái kia hắc hùng quái ngẩn đầu lên sọ, miệng lớn dính máu một. Trương mà khai theo ba cái đầu lâu trong phân biệt nhổ ra một đoàn. Ngầm đen yêu khí đến. Cái kia yêu khí dày đặc vô cùng bên trong hư ảnh nhưng lại cấp tốt. Lắc lư không thôi tựa hổ bao vây lấy cái gì cổ quái binh khí. Lâm hiên mắt mang hơi co lại chỉ thấy cái kia hắc hùng vương sáu đầu. Cánh tay đắt vương hướng muốn chọc giận đoàn rồi. Nương theo lấy tiếng gầm gử đại tố quả nhiên phân biệt từ bên trong. Lấy ra một kiện pháp bảo đến rồi. Theo thứ tự là lang nha bổng cự chùy cùng với sao hai lưới chiến phổ. Mỗi một kiện bảo vật đều hàn quang bắn ra bốn phía. Tuy nhiên không cách nào cùng tiên thiên linh bảo so sánh với, nhưng ở huyện thiên chi bảo trong đắc tính toán đỉnh cấp. Hơn nữa tất cả đều là trọng binh khí, trường trăm trường có thừa, mang. Cho người một loại nhìn thấy mà giật mình lực áp bách. Như thế nào họ lâm tiểu ra họ có bản lĩnh ngươi cũng biến ảo ra. Ba đầu sáu tay cho bổn vương xem thấy thế nào Hung hăng càn quấy tiếng cuồng tiếu chuyển vào lỗ tai Hắc hùng vương Thương sáu đầu cánh tay cùng một chỗ vung vậy Như thiểm điện hướng về Phía lâm hiên liền nện mà rơi Lập tức cương phong nổi lên bốn phía Lâm hiên đỉnh đầu càng là Không gian chấn động đại tố Búa mang bóng gậy liên tiếp tại đỉnh đầu của hắn hiện hiện mà ra, hóa thành như ngọn núi bàng niên cử vật. Hướng phía Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Thanh thế mãnh liệt áp. Lâm Hiên tựa hồ căn bản là không chỗ có thể trốn. Nhưng mà trên mặt của hắn như cũ là một bộ vô kinh vô hỉ chi sắc. Hắn tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Cả cái động tác không mang theo mảy may khói lửa, toàn thân càng là Không có một điểm một hào linh áp phát ra có thể không thể tưởng. Tượng nổi một màn đã xảy ra. Những búa kia mang bóng gậy khoảng cách Lâm Hiên đỉnh đầu còn thừa ba. Thước đột nhiên không hiểu thấu dù gì biến mất. tựu phản phất từ đến chưa từng xuất hiện qua bị Lâm Hiên cho cử. Trọng nhược kinh hóa dài rồi. Làm sao có thể đâu này. Hắc Hùng Vương nghẹn họng nhìn chân chối trên quảng trường tu sĩ. Nguyên một đám biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Nhất là mấy vị cấp cao nhất đại năng trên mặt càng tràn đầy vẻ khó. Tin, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.